Ta mấy cái mặc dù bất thành, thực lực nhưng cũng toán thế giới này hàng đầu, hoặc là còn có có thể thắng ta nhất một ta tốt ai tới diệt tiêu nửa ai giao mấy mặc mạnh mới này cái lực cũng hoặc còn có có được chúng bậc bậc, chúng phái. giới giả. nhiều dù bằng nhưng nhưng hàng Nhưng hơn là vào nếu luận đầu, võ kỳ âu dương phong cười lạnh một tiếng người này các ngươi đều khẳng định nghe qua không phải vậy tại sao hôm nay sẽ là hoa sơn luận kiếm, ít ta sẽ luyện kiếm pháp cũng là bởi vì từ nhỏ nghe nói người này đại danh cái khác tứ tuyệt nghe vậy chấn động chẳng lẽ là kiếm ma độc cô cầu bại đ ộ c hồ cầu bại ảnh hưởng một đời trong t r ố n võ lâm người trẻ tuổi ngũ tuyệt cùng đ ộ c cô cầu bại đều toán cách một đời nhưng bọn họ bắt đầu tập võ vẫn như c ũ lựa chọn sử dụng kiếm lấy âu dương phong t i ê u ngạo trên mặt cũng hiện ra ngóng trong tình chính là vị tiền bối này tục t h u y ê n tiền bối kiếm pháp cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời thần diệu cực điểm cái kia tiêu g i a o phái cùng đ ộ c cô tiền bối chuyện ta cũng có hiểu biết có người nói cái kia tiêu g i a o phái có một môn đ ộ c môn võ học có thể đem thiên hạ hết thảy võ học nhét vào trong đó không chỗ nào mà không bao lấy không chỗ nào không cho vì lẽ đó vị này độc cô tiền bối mới sáng tạo ra một môn có thể phá tận thiên hạ võ học kiếm pháp đáng tiếc kiếm pháp này nhưng theo tiền bối quy ẩn không hiện ra ở thế thực tại đáng tiếc âu dương phong bạch đà sơn trang kỳ thực tiền thân chính là linh t h i ế u cung bảy mươi hai đảo một bảng chi hắn nhưng chưa bao giờ cùng người ta nói lên kiếm ma độc cô cầu bại năm đó quét ngang võ lâm có thể cái thời đại này tin tức lan truyền chậm lại không người có vì võ lâm làm s ự mấy chục năm vừa qua võ lâm hào hiệp chuyển hữu kỳ liền như xương khói tàn đi chỉ có như trương tam phong đạt ma như vậy khoáng cổ tuyệt đại đại tông sư mới có thể truyền hậu thế tiếu nhiên trong đầu đột nhiên có một linh quang né qua nạp thiên hạ võ công vào trong đó nói vậy chính là thiền sơn chết mai thủ phá hết thiên hạ võ công kiếm pháp nói vậy chính là độc cô cửu kiếm này nói đến đúng là nói xuôi được hắn lẩm bẩm nói lấy một loại võ công nạp thiên hạ võ học để bản thân sử dụng lấy một loại kiếm pháp phá hết thiên hạ võ học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 đ ồ ngũ tàu vô hạn. Liền coi như chúng ta hướng về sư trưởng lật trong tịch là muốn vô về môn hạn. như chúng hướng hoặc phái Liền giảng điển coi giáo, c sư xem n cần g phải tuyệt r ả giá điểm công điểm i lao. Xa ê anh hùng h c u n h không như ế giới cũng không có như vậy trong u Quốc đều luận tuyệt n đến ngay tiền Ngũ g giờ trước có từ ít mặt t r đàm và v.v. nháy mắt cảm thấy chu tiên kiếm phái đ ẳ n g cấp hàng rồi một n ư ớ c thang tràn đầy thương nhân khí âu dương phong nạo nghệ nói rằng như là có người chỉ điểm liền nhất định có thể đột phá cảnh giới võ học vậy hôm nay đứng ở chỗ này cũng sẽ không chỉ có chúng ta năm cái chỉ là chúng ta thế nào điểm công lao không biết có thể có cái gì có thể thay thế kim ngân ta đã có chút nhưng có muốn tiếu tiên sinh cũng không lọt mắt những này tục vật âu dương phong là một chân tiểu nhân cũng không phải người hán hắn là tây v ự c người đối với đàm luận tiền không như vậy phản cảm nhìn thấy ngũ tuyệt vẻ mặt thiếu nhiên cười nói kim tiền là tục vật cắp ta cũng vậy tục nhân ta người này luôn luôn có chuyện nói thẳng Các như g ư ơ i n n như g là cảm thấy như vậy truyền thừa cũng ơ chế quá mất quái. Có c quá quái. mất điều đây là càng ngày càng mạnh chỗ căn cơ. chúng thế thừa không truyền giới ta dứt, võ đạo mới ạ n căn Chúng ngạ ngữ, tiền h chỗ cơ. có cú ta tài vậy m có thể h ư ớ những g người về n b ì thường mở ra, mà quyền lợi vĩnh viễn sẽ không. Như h quyền viễn cũng n mở mà mới ra, vậy lợi sẽ có những kia tuyệt đỉnh võ giả cam tâm tình nguyện đem kinh nghiệm võ đạo của mình chia sẻ như vậy đệ tử bình thường cùng người bình thường mới có hướng lên trên chi giai người người đều có hy vọng Những học kia tuyệt mọi ớ i biệt người trong lúc đó lưu, nói không chắc liền gia sẽ số không không chỉ chắc phổ phổ thông thông đệ tử, luyện thành một môn chưa h môn trong truyền luyện đặc lúc có ở một một xem một tử, đó đệ bao lưu, giờ c được tuyệt học.、Võ、đạo tuyệt phát t Võ r ể người mới có c thể à n lúc càng cũ thành nhanh, không ngừng sửa cũ thành mới. Quyền một, Phong Sơn Khởi Hoa sửa t mới. r ơ n g Mọi ư suy tư một lúc lâu cũng không phải đang suy tư có nguyện ý hay không đổi bọn họ đều đồng ý chấp đệ tử lễ còn có cái gì không muốn đổi bọn họ chỉ là đang suy tư t i ế u nhiên nói truyền thừa phương pháp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 Ta t gia r u y ề những n ấ Tất t tiên tiên công, cũng có thể cùng tiếu tiên dương dù vương người không huynh công, cũng cùng sinh nhiên này n chỉ mặc có hai h mới kịp đầu, đổi. người k h á công đều đồng đáy chính mình ý lấy ra c hỏm ép pháp u Âu tuyệt Vương dương dương trưởng, dương dược sư trùng tiên tiên công, đoạn hoàng gia nhất dương chỉ, hồng thất công hàng lòng thập trưởng, Âu dương phong、Cốc、công, hoàng dược sư đạn chỉ thần công, ngũ gia thất thập bắt chỉ, cóp chỉ đ ép y hỏm công h á p t o à này bộ rơi xuống tiếu nhiên túi xuống Những công n pháp áo. ở thái cổ đại lục có thể toán không được hàng đầu nhưng cũng vẫn như cũ sẽ có thật nhiều phát người khác chưa nghĩ độc hưu chính là phát môn h ú ố hồ t i ế u nhiên nhưng là thiếu công pháp a t i ế u nhiên cười nói tất nhiên như vậy vậy ta hãy nói một chút ta biết nhìn những kia muốn thối lui g â u dương phong t ố i tớ toàn chân thất tử cá tiểu vừa làm ruộng vừa đi học tứ đại đệ tử t i ế u nhiên nói các ngươi không cần đi nghe một chút chưa được ngược lại ta ngày hôm nay thu hoạch cũng là đủ hơn nhiều đủ khiến các ngươi cũng đồng thời nghe một chút mọi người cảm động lệ rơi đ ầ y mặt rời ạ ta lại có thể có cơ hội nghe tiên trưởng thuyết pháp t i ế u nhiên uống một hớp nói tiếp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 ta xem một lần ta phát hiện một hiện tượng không biết các ngươi nội công có phải là cũng là như vậy các ngươi muốn tìm cực nhiều thời giờ đi đánh bóng chân khí các ngươi cũng không có cô đ ộ n g linh khiếu phát m ô n mọi người ngẩn ngơ cô đ ộ n g linh khiếu là cái gì quỷ hóa ra là như vậy không hiểu làm sao cô đ ộ n g linh khiếu không trách ở muốn luyện khí ba tầng phí thời gian lâu năm như thế tiếu nhiên nói tiếp ta thế giới đang ở quảng đại vô biên ngoại trừ nhân tộc ở ngoài còn có vô số bộ tộc có trí tuệ mà ở bộ tộc có trí tuệ ở ngoài còn có mạnh mẽ cực điểm linh thú linh thú trời sinh thì có chân khí trời sinh chính là luyện khí kỳ ở cung linh thú đối kháng thời gian chúng ta phát hiện linh thú đan đ i ể n cùng chúng ta nhân tộc không giống nhau bọn họ đan đ i ể n có tự động tinh luyện đánh bóng chân khí công lao vì lẽ đó chúng nó không cần tại chân khí tạp chất c h i n tốn nhân tộc đích tổ tiên bỏ ra cực nhiều thời giờ nghiên cứu mô phỏng theo linh thú đan đ i ể n nói đến chúng ta cái kia võ học cũng là lấy phòng sinh học cất bước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 nhưng có một chút là có thể khẳng định linh lực ở đây dễ dàng nhất bị nhận biết dễ dàng nhất bị điều khiển đan điền cô động linh khiếu phương pháp chính là lấy nội công của chính mình tâm pháp vì là đồ lấy đan điền tồn nghĩ cuối cùng lấy linh lực đem tồn muốn chi đồ thực thể hóa d i ệ n hóa ra linh khiếu đến đan điền có linh thiết nó liền có thể bất cứ lúc nào tự động tinh luyện đánh bóng chân khí sau đó lấy phương pháp giống nhau túy luyện cái khác n g ư ờ i công pháp thường dùng thiết h u y ệ t đến những n à y khiếu h u y ệ t túy luyện song xuôi tiến vào luyện khí tầng bốn liền ngay trong tầm tay nếu như không có cô động linh khiếu muốn đi vào luyện khí tầng bốn nhưng là rất khó tiểu nhiên vẫn còn có chút chót dạ dù sao hắn nói chính là mình cũng không quá hiểu rõ đồ vật hắn tận lực đem chính mình cũng là con mổ da lông gì đó nói nôm na dễ hiểu theo tiểu nhiên nếu như đem chân khí so với làm đ i ệ n lưu thân thể so với làm máy vi tính cái kia kinh mạch chính là các loại dây điện khiếu huyệt chính là các loại phần cứng cô động linh khiếu chính là phần cứng thăng cấp mà vũ ký chính là các loại ứng dụng phần mềm nhân là thân thể người tiên thiên phần cứng không được cho nên mới phải lượng lớn thăng cấp phần cứng này so sánh hoặc là không quá chính xác nhưng là tiểu nhiên có thể nghĩ ra tốt nhất tỷ dụ may mà này xạ điêu thế giới thiên hạ ngũ tuyệt ở võ học một đạo đều là thiên phu tuyệt đỉnh người tuy rằng tiểu nhiên nói tới quá vượt qua bọn họ lý giải cũng không biết rõ nhưng bọn họ nhưng đối với đem tiểu nhiên nói tới không biết rõ gì đó tự mình náo bù đ ắ p thiện bọn họ cũng lý giải tiểu nhiên nói tới không quá sáng tỏ dù sao tiểu nhiên mình cũng nói rồi chính mình chỉ là một luyện khí một tầng điệu bi cho tới tiểu nhiên nói tới thật hay giả thử xem liền biết quyền một phong khởi hoa sơn chương mười lăm thật hoa sơn luận kế một vốn là chiến như lựa như l ạ i hoa sơn đ ỉ n h nhưng yên tĩnh lại nghe xong tiểu nhiên hết thảy võ giả đều không kịp chờ đợi muốn thử một chút tiểu nhiên nói tới phương pháp có được hay không tiểu nhiên cũng không hề rời đi tâm ý hắn cũng muốn nhìn một chút tự mình nói đến như vậy không minh bạch trong những người này sẽ có hay không có người có thể ngưng luyện ra linh khiếu hắn không chỉ đem ngũ tuyệt tuyệt kỹ đến rồi một đại đoàn mua mới mượn vương trùng dương cựu âm chân kinh vừa nhìn hắn xem qua không ngắm chỉ một lần nhìn liền toàn bộ n h ớ kỹ hắn bây giờ còn chưa có bắt đầu luyện k h í cựu âm chân kinh bên trong phần lớn võ công hắn cũng không thể học nhưng trong đó dịch cân đoán cốt t i ê n nhưng là đúng hắn rất có dùng cựu âm chân kinh người sáng lập hoàng thường bản luyện võ thời gian tuổi thực đã quá lớn b ả n khó hơn tuyệt đỉnh nhưng hắn sáng lập ra dịch cân đoán cốt t i ê n nhưng có thể tăng cường thể chất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 dịch cân tẩy tủy gân thêm vào hàng long thập bắt trưởng một kích này trưởng lực là trước hắn gấp đôi một thanh âm từ phía sau hắn chuyển đến được lắm kháng long hữu hối tiếu nhiên quay đầu lại nhìn thấy vương trùng dương chạm sau lưng hắn cười tủm tỉm nhìn mình tiếu nhiên cười nói nguyên lai vương đạo trưởng dĩ nhiên gia định nay tám ngày đến không biết có thể có thu hoạch vương trùng dương đối với tiếu nhiên được r ồ i lễ mặt lộ vẻ vui mừng đa tạ tiếu tiên sinh giáo huấn b ầ n đạo mình nhiên đem đan đ i ể n linh khiếu cô động xong xuôi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 hắn đến trí thuần trí dương tiên tiên công lại dương cực sinh âm sinh ra vô tận biến hóa đến hắn than thở ta vốn tưởng rằng ta tu hành bốn mươi năm tiên tiên công một thân công lực mình nhiên đến thật trí thuần nhưng không nghĩ còn có nhiều như vậy t ạ p chết mua cao trong vòng tám ngày ngưng luyện ra linh k h i ế u đây thật là một hủ chết tốc độ của con người có thể đứng ở một thế giới một cái nào đó lĩnh vực đ ỉ n h phong người có thể quả nhân n u y hắn thiếu chính là cái kia một chút tri thức tiểu nhiên gắt gao nhìn vương trung dương sau đó nói đạo đạo tại bạch, lại trưởng thiên thực ta từng tới trưởng rõ, người. chưa nhưng kinh Chính nói không minh phu dựa làm quá vương à này vụ vặt, trong vòng 8 ngày này là mà o trong song vòng đan điển linh động thiên cũng nghe vụ vặt, v ta thôi. đem qua khiếu xuôi, phu chỉ cô bực đạo trưởng các ngươi tại đây hoa sơn luận kiếm ngươi tài nghệ chấn áp quần hùng nói vậy kiếm pháp càng là tuyệt vời mà ta chu tiên kiếm phái cũng là tập kiếm mặc dù chỉ là tập một chút kiếm pháp nhập môn nhưng ta còn là muốn hướng về đạo trưởng mời giáo một phen vương trùng dương nói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 vì lẽ đó lâm hướng anh tuy rằng phá hết toàn chân kiếm pháp nhưng không thấy đến có thể phá vương t r ù n g dương toàn chân kiếm pháp càng là tuyệt đối không thể vượt qua vương t r ù n g dương t i ế u nhiên nhất thời liền có bó tay bó chân cảm giác trường kiếm càng khiến càng không thuận lợi vương t r ù n g dương kiếm trong tay không có t i ế u nhiên kiếm pháp như vậy lang lịch nhưng là lấy đại thế ép người phảng phất hoàng thiên hậu thổ đẻ xuống đường đường chính chính khiến người ta không thể tránh khỏi t i ế u nhiên trường kiếm vẽ ra một xinh đẹp đường vòng c u n g kiếm t ố c trong nháy mắt tăng vọt thoát ra vương trùng dương kiếm thức bên dưới điểm hướng về cánh tay của h ắ n chiêu thức này tiểu nhiên dùng tới tịch ta kiếm pháp pháp môn tịch ta kiếm pháp nhanh chóng không gần như chỉ ở với tốc độ quỷ dị kia xuất kiếm phương thức càng có thể giúp đỡ kiếm tốc vương trùng dương kêu một tiếng được trường kiếm đơn giản xoay ngang một thức kim nhạn ngang trời hóa giải tiểu nhiên công kích hai người đối công năm mươi kiếm sau tiểu nhiên thu kiếm đệ nhất thiên hạ chính là đệ nhất thiên hạ tiểu t ử thụ giáo rất nhiều vương trùng dương nhưng phảng phất mới vừa thưởng thức một chén rượu nguyên chất dư vị vô cùng than thở h ả o kiếm pháp h ả o kiếm pháp ta cả đời này chưa từng gặp như vậy lang lịch kiếm pháp kiếm kiếm nhắm thẳng vào kiếm pháp kẽ hở nhất kiếm phá vạn pháp thật là có thể nhất kiếm phá vạn pháp chỉ là tiếu tiên sinh tập kiếm thời gian ngắn ngủi vẫn chưa thể nắm giữ kiếm pháp này tinh t ú y không phải vậy tiểu đạo tuyệt khó ứng đối vương trùng dương lời này cũng không phải an ủi chi ngữ ngươi cảm thấy ta kiếm pháp hoàn thành t i ế u n h i n có chút ngờ vực hắn nhìn vương trùng dương đạo vậy chúng ta đổi có được hay không ngươi dạy ta của ngươi toàn chân kiếm pháp ta đem ta kiếm pháp dạy ngươi tiểu nhiên tất nhiên là muốn tạo một cực kỳ võ thế giới bằng hiện tại làm còn chưa đủ vì lẽ đó hắn muốn hơn nữa một bộ độc cô cựu kiếm vương trùng dương tất nhiên là không có lý do c ự tuyệt sau một ngày tiểu nhiên mình đem toàn chân kiếm pháp nhớ rõ được vương trùng dương đích thực truyền lúc này thiên tài lượng đột nhiên nghe được hét dài một tiếng nhưng là âu dương phong phá con ra Đan điển của hắn bên trong, một con toàn h một t âu n xanh vừa h sấm cóc p n nuốt vào, mỗi lần phun ra nuốt vào đều là chân khí của chính mình. Trải qua cóc phun ra nuốt vào sau, chân khí của hắn nhiễm phải một điểm màu xanh sấm. Chậm khứ trừ chân chân hắn ra ra Trải ra rãi trừ của qua sau, của sau, của đều màu một tạp chất vào, vào vào là mỗi điểm sấm. Châm phải khí khí khứ khí khí cóc dương ĩ nhiên hiện tình đến, lúc này hắn n châm h rãi mới độc lúc xem ra là là mà danh d tránh nôn thuận tây độc, mà không phải chỉ là thiện khiến phải chỉ tây Âu vật. độc, độc ư phong nhìn tiếu nhiên cùng vương trung dương cười to nói không nghĩ tới vương đạo trưởng lại sớm tiểu đệ một bước gia định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 một thức tam hoa cái đính liền tiến lên n h a n tiếp vê anh hoa sơn làm như đều run lên một cái âu dương phong cao cao vứt lên miệng quát đạo h u y n h quả nhiên ghê gớm một trưởng này dường như dương dương tạo hóa biến hóa vô cùng so với chức càng lợi hại lại tiếp ta một m trưởng thử xem quyền một phong khởi hoa sơn chương mười sáu thật hoa sơn luận kiếm hai bên này chiến chính vui mừng lúc này lại có hai tiếng thét dài đáp lại hồng thất công cùng hoàng dược sư đồng thời r a định ở hồng thất công bên trong đan điền một cái kim sắc ngũ trảo kim long nuốt mây nhà khói mà hoàng dược sư bên trong đan điền nhưng có một tiên thiên bắt quái chậm d ã i chuyển động hồng thất công nhìn hai người một chút cho dù hắn vẫn khó chịu âu dương phong làm người nhưng đối với thiên phú của hắn tài tình còn có tu vi võ đạo đều là cực kỳ nhận đ ộ n g hắn hít một câu không nghĩ tới lần này lão độc vật công lực lại rất nhiều tinh tiến thật sự là hiếm có võ đạo kỳ tài hoàng dược sư khinh dên một tiếng vương đạo trưởng tiến cảnh mới lớn ta bản nghĩ lần này bế quan sau khi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 đả cầu đồng như tơ giống như mềm mại quân lấy hoàng dược sư tiêu ngọc cùng hắn cương m á n h trí cực trường pháp hoàn toàn khác nhau khả năng cũng bởi như thế hắn mới không thường dùng đả cầu đồng pháp đi cái tia ca tụng trên không chiếm được mang trên kính nhưng sinh ra từng tia từng tia màu xanh biếc k ì n h khí một tầng một tầng quân ở tiêu ngọc bên trên liền chiêu thức ấy hắn đã tìm thấy luyện khí bốn tầng một bên hoàng dược sư con ngươi rụt lại một hồi cũng không dám nữa có chút coi thường hắn lần này g a định tự giác thu hoạch rất lớn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 lần này ta ngưng luyện linh khiếu thành công lại khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra đem lục mạch thần kiếm bản thiếu trong đó một phần thôi diễn thành công tập thành này t h i ể u thương kiếm vốn tưởng rằng lần này làm đến phiên ta hoa sơn xưng tôn không nghĩ tới vương đạo huynh lại đột phá luyện khí bốn tầng ta tuy có luyện thành t h i ể u thương kiếm nhưng công lực nhưng không sánh được đạo huynh tiên thiên công thâm hậu lâu dài chỉ được mấy kiếm lực lượng xem ra coi như lần này tất cả mọi người có đột phá này hoa sơn đỉnh vẫn như cũ lấy vương đạo huynh xưng tôn trung thần thông t ê n không thể hám động đoàn dự năm đó lục mạch thần kiếm khiến nổi lên hoàn toàn làm như không thèm để ý tiêu hao thật sự là bởi vì bắc minh thần công quá mức vị tiên hắn vận may thực sự quá tốt âu dương phong nhìn đoạn trí hưng thấy hắn tự xưng luyện trong truyền thuyết lục mạch thần kiếm cũng vẫn như cũ tự nhận không địch lại vương trùng dương có thể thấy được vương trùng dương vì thế lúc này t i ế u nhiên nói rằng luyện khí tam tầng cùng luyện khí bốn tầng sự tranh l ệ n h có thể so với các ngươi nghĩ tới còn muốn lớn hơn một cảnh giới nhỏ t r a n lệch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 Muốn biết luyện biết k hồng í bốn biết. tầng là chuyện gì xảy ra, đánh một trận chẳng phải sẽ biết. Quyền một, phong khởi hoa sơn chương 17, thật hoa sơn luận người động một một, thật ta Tứ tuyệt cầu, gì gõ là loại lạc, là lực. Câu câu các của cái cơ cái chữ phải khởi hoa hoa phiếu, đều xảy ra, điểm, đ kiếm mỗi mỗi sẽ thất ờ người, i tiến giới một thế công đang này còn chưa có đây là x u hiện trôi qua sự tình. Hồng thất trôi qua sự công lại là quát to một tiếng đ ả cầu đồng trở lại bên h ồ n g một thức kháng long hữu hối chính diện đánh ra trường lực khuấy động dường như long lánh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 một cục đá xuất hiện giữa trời phát ra gào thét đơn giản là như cường nỏ pha không thẳng đến vương trùng dương kiên t ỉ n h yếu huyện mà đoàn hoàng gia một chỉ điểm ra liền có một đạo huy hoàng ánh kiếm bay ra vắt trên vương trùng dương kiếm khí len ken đang đang một trận vang lên giòn giã đạo t i a t h i ể u thương kiếm ánh kiếm lại đem vương trùng dương kiếm khí cắn nát vương trùng dương cũng là lấy làm kinh hãi lục mạch thần kiếm quả nhiên thần diệu nhưng hắn tứ tuyệt càng là sợ hết hồn bởi vì ánh kiếm nát sau vương trùng dương lại không tránh không né không có lẩn tránh mặc cho hoàng dược sư bắn ra cục đá bắn c h ú n g trên người mình mà vương trùng dương trên người của hiện ra một vòng bạch quang phòng phật một tầng vòng bảo vệ cái kia đạn chỉ thần công đánh vào trên người hắn tràn ra một trận đ ố m lửa cục đá trong nháy mắt phá nát mà cái kia bạch quang chỉ là nổi lên một trận vận sóng thiếu nhiên cả kinh kêu lên cương khí hộ thể luyện khí bốn tầng độc hữu chính là cương khí hộ thể chỉ cần lại hoa chút thời gian đủ để đem hộ thể cương ngưng vì là hộ thể khí khải khí khải không phá thân thể khó thương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 loại này đệ tử nếu như không có qua tuổi hai mươi năm đều là có tư cách bị vào m ư ờ i đại tông phái hắn những sư huynh kia cùng giáo viên trong lúc đó chiến đấu ra tay uy thế so với năm người này phải mạnh hơn gấp m ộ ư ơ i lần đây chính là kiến thức tranh l ệ n h bởi vì không có phương pháp chính xác không có luyện thể cảnh đặt xuống mạnh mẽ cơ sở không có cô động khiếu h u y ệ t truyền thừa hai cái thế giới cung cấp võ giả tranh l ệ n h có thể lớn đến năm lần hoặc là gấp m ộ ư ơ i lần tiểu nhiên thầm thở dài một hồi không biết ta lại cùng bọn họ tâm sự sau khi bọn họ có thể hay không tìm tới bù đắp cơ sở phương pháp nếu như không tìm được bọn họ cả đời này đừng hòng đột phá luyện khí bốn tầng vậy ít nhất muốn hai mươi năm một đời mới võ giả trưởng thành thế giới này mới phải xuất hiện có thể đột phá đến luyện khí cấp năm võ giả trong sân chiến đấu mình nhiên trở nên gây cấn tột độ lúc trước vương trùng dương bỏ ra bảy ngày bảy đêm mới thuyết phục bốn người nhưng bây giờ chỉ là hai canh giờ vương trùng dương liền đem bốn người dồn đến tuyệt cảnh hồng thất công xuất trưởng một trường so với một trường chậm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 đánh tiếp nữa chúng ta cũng chẳng biết lúc nào mới có thể mài đi của ngươi cương khí hộ thể chúng ta không thắng được không nghĩ tới ta đây hoa sơn bên trên liền bại hai lần thật sự là bị bại được bị bại hay hoàng dược sư có chút không cao hưng nói bại tức là bại ta hoàng dược sư cũng không phải không thua nổi người vương huynh còn như vậy nói chính là xem thường chúng ta đoàn hoàng gia lắc đầu nói n à y lục mạch thần kiếm lại như vậy tiêu hao chân khí thật không biết tổ tiên nội lực mạnh mẽ đến nơi nào trình độ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 nhưng tiếu nhiên vẫn như cũ cao hứng cười ha ha bởi vì mình chế tạo cực kỳ v õ thế giới phương pháp xem ra là có thể được hắn nói xong luyện thể phương pháp đối với năm người chắp tay nói tương phùng chính là hữu duyên ngắn thì mười năm lâu là hai mươi năm tiếu mộ tất nhiên trở về giới này đến lúc đó tại hạ liền không biết là còn con này luyện khí một tầng tu vi hy vọng đến lúc đó có thể cùng mọi người thoải mái một trận chiến nói xong tiếu nhiên mở ra hệ thống trở lại thái cổ đại lục đi tới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 Nhìn luyện khí bên khí thiếu r ê n dạng n là gì c ả g ớ i cái kia i nhìn nhất k m phá một phá pháp, h vạn c i ê kiếm i s nhiên vạn thần pháp d ệ u Quyền xấu Tiếu Mọi người nghe được hắn nói khỏi dại. Khởi tiếng i nghe hắn nhỏ, càng không khỏi ngây dại. Quyền một, Phong khởi hoa Sơn Trương lan n được Hoa h xa. Tiếu nhiên về tới chủ thế giới bên này mới qua nửa tháng không tới lấy chủ thế giới thời gian tính ra mới bốn tháng thiếu nhiên liền từ luyện thể hai tầng đột phá đến rồi luyện thể ba tầng tốc độ này tức là ở chủ thế giới cũng là được cho rất nhanh hắn rời đi chủ thế giới thời điểm chọn là một chỗ rừng c â y khi trở về đã ở trong rừng c â y hắn chọn nơi như thế này chính là không muốn bị người chú ý hắn nhìn sát trời trời xanh mây trắng non xanh nước biếc lại như một bức họa như thế khí trời tốt tiếu niên h từ không gian chứa đồ lấy ra một chiếc gương đối với mình chiếu một cái ở thế giới võ hiệp bên trong tiếu niên h mỗi ngày vội vàng luyện công cũng không có chú ý lần này chiếu một cái phát hiện mình cùng lúc rời đi không nhiều làm biến hóa tiếu niên hiện tại m ư ơ i tám tuổi thân thể lớn ước mới vừa trừng ư t h ụ nhưng một năm trong lúc đó biến hóa hay là nên có nhưng tiếu nhiên lại không ở trong gương phát hiện thay đổi của mình hẳn là ta ở thế giới võ hiệp thời điểm vẫn là án thái cổ đại lục tốc độ thời gian trôi qua trưởng thành thân ký như vậy quên đi không nghĩ ra không m u ố n tiếu nhiên thu r ồ i tấm gương hướng về trong thành chạy đi hắn hiện đang đột phá luyện khí hai tầng luyện khí ba tầng phải đến đại viên mãn có đan dược phụ trợ nhất định phải nhanh rất nhiều hơn nữa còn có rất nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo dưới người khác miễn cho nhiều đi đường vòng hắn dù sao chỉ là đọc sách nhiều thực tiễn kinh nghiệm nhưng là cực thiếu đi rồi nửa ngày tiếu nhiên về tới trong thành người của thế giới này tộc là do kim quang tông ở bên trong m ộ ư ơ i đại tông phái đồng thời thống trị kim quang tông ở m ộ ư ơ i đại tông phái bên trong mấy là điếm để tồn tại nhưng là thống trị m ộ ư ơ i ba cái châu mỗi cái châu khoảng chừng có một hai trăm triệu người mà mỗi một cái châu khoảng chừng có hai mươi ba mươi cái phủ mỗi cái phủ đều có như kim quang thành như vậy thành nhỏ hơn trăm tòa kim quang thành tuy rằng lấy tên tông phái nhưng thực chỉ là kim lan châu kim quang phủ một biên giới thành nhỏ mà thôi mà tiếu g i a ở nơi này trong thành có một tòa từ lâu một tiệm thuốc còn có một gia gia y phường cũng có thể cũng coi là người có tiền nhưng cùng với những k i a chân chính gia tộc lớn so ra nhưng không coi vào đâu sắc trời còn sớm tiếu nhiên cũng chưa có về nhà liền ở trong thành bắt đầu đi dạo cũng đến rồi nhà mình chỉ y phường nhà hắn tiếu g i a y phường hiện tại nhưng là chuyện làm ăn vô cùng tốt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 này nhưng khó mà nói chắc được nghe nói kim quang tông đại đệ tử đường cuối thu năm đó cũng là luyện thể một tầng dùng mười năm luyện thể hai tầng chỉ dùng năm năm luyện thể ba tầng chỉ dùng ba năm người khác đều cho là hắn một đời thành cứ như vậy ai biết hắn lại phá cảnh như uống nước ở luyện khí cảnh một năm phá một cảnh hiện tại mình là luyện khí tám tầng nhân vật nói không chắc lại hai năm đã đột phá luyện khí trở thành thiên nguyên cảnh võ giả biến thành cao cao tại thượng tông môn trưởng lão rồi lan bá phù khinh thường nói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 lan bá phù cũng bất quá mới luyện thể ba tầng cũng không biết lại trong bóng tối đột phá luyện khí kỳ đây cũng không phải là thế giới võ hiệp những kia có thể tính là d ã con đường võ giả lan bá phù nhưng là tiếp thụ qua thế giới này tối hệ thống tu luyện thứ thiệt chính thống võ giả có điều t i ế u nhiên nhưng là không sợ cái kia sau năm ngày không gặp không về hắn không hiểu lan bá phù vì sao lại đột nhiên tìm chính mình phiền phức hai nhà việc hôn nhân thổi chính mình cùng bọn họ ứng với không có quan hệ không đáng này dùng loại không đủ tư cách thủ đoạn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 ta mình đem sự t ì n h giải quyết rồi tiếu đại bảo cười đến con mắt đều hiếp lại như một mập mạp bánh bao thịt hắn lôi kéo t i ế u nhiên tay của vui vẻ nói ai dám lại nói con trai của ta là rắp r ư ở i ai từng thấy bốn tháng liên phá hai cảnh nhân vật nói xong tiếu đại bảo nghĩ tới một chuyện hầu nghi nhìn t i ế u nhiên ngươi nói giải quyết rồi tiệm thuốc chuyện ngươi giải quyết thế nào t i ế u nhiên nói ta hẹn lan bá p h ủ sau năm ngày trên sàn quyết đấu lan bá p h ủ lại là tiểu tử này dở trò hắn lan ra có ý gì coi là thật ta tiếu đại bảo dễ ước hiếp không phải là ra một tiến vào kim quang tông con gái sao tiếu đại bảo cực kỳ tức giận nhưng ngự a khí nhưng có chút bất đắc dĩ một tiến vào kim quang tông lan yên nhi hắn vẫn đúng là không t r e o chọc nổi nhưng hắn lại đột nhiên nghĩ tới một chuyện vô đ u ổ i kêu lên nhi đây người quá lô mãng ta nhưng là biết tiểu tử kia ba tháng trước có thể đã đột phá luyện khí kỳ tuy rằng ngươi tích lũy lâu dài sử dụng một lần cùng là ngút trời anh tài có đ i ề u nhưng còn chưa bắt đầu luyện khí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 Ta biết l u y ệ nhìn t ể cảnh cùng cảnh lúc cũng chính phải luyện trong hơn nhau nhiêu, không sẵn Nói xong liền khí bậy. kém ta bao đó m h thấy r ở về p ò n Hắn vẫn nhiêu thân này kính, nhưng cũng không muốn tiếu đại bảo loạn đúng tay chuyện của chính mình. Nhìn g gọi chưa thể thể cha thực phí h với có có cái của bao ra lao tay Tiếu Tiếu t đối Đại đã đi đại Đại Bảo Bảo dày, t i ế u nhiên trở nên cường ngạnh như vậy t i ế u đại bảo lẩm bẩm nói tiểu tử này trước đây đúng là nghe lời nhưng là tính tình có chút đ u nhược lần trước ngàn cân treo sợi tóc tính tình cũng trở nên mạnh mẽ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 như vậy đến lúc đó thiếu gia thua cũng có đến kiếm lời nói vậy sẽ làm thiếu gia tâm tình tốt một điểm đi nói d ư ớ i là căn bản không coi trọng tiểu nhiên lao gia đến lúc đó đến lúc đó thiếu gia khả năng không cao hứng nổi đi nhiều hơn nữa miệng p h ậ t ngươi quét một năm v đúng rồi nhanh đi xin mời vương cung phụng lại đây lao gia ta lần này muốn hao tài tiếu toàn bộ trận mắt hốc mồm xem tiếu đ ạ i bảo ám thị nói không trách người khác làm lao gia ta chỉ có thể làm người hầu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 cơ bản tuy c ó sai biệt thế nhưng chủ yếu vận công khiếu huyệt liền tập trung ở mấy trong đó hơn nữa mỗi người khiếu huyệt cũng sẽ không kém nhiều lắm vì lẽ đó chấn động chân khí lưu động quy luật thân thiết nắm giữ một ít tiểu nhiên cao mày lẩm bẩm nói nhưng bên này không giống khiếu huyệt ở cô động bất đồng linh khiếu sau khi khiếu huyệt chấn động chân khí thì căn bản khó có quy luật có thể nói cứ như vậy làm sao có thể thông qua chân khí của hắn đặc tính tìm đúng chân khí chấn động thì kẽ hở lúc này một thanh âm sau lưng hắn văng lên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 lung tung ghim lên đem mặt của hắn cản hơn nữa âm thanh cũng là hàm mơ hồ l a n lộn liếc mắt một cái n g ư ờ i nói hắn là nam nhân cũng có thể có thể nói hắn là nữ người thật giống như cũng có chút như người này thiếu nhiên nhận thức hắn rất cung kính được rồi một lễ nói tiểu tử gặp vương cung phụng thế giới này mỗi cái hơi có chút tiền người đều sẽ chính mình nuôi chút võ giả xưng là cung phụng bởi vì thế giới này võ giả nhiều đến kinh ngạc có chút da thân người nếu như trong nhà không mấy cái võ giả trống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 Thế bất ít tầng nhưng nhạc bất quần, chỉ ít cũng là luyện khí hai tầng đỉnh phong nhân quẩn, cũng luyện là vương ậ t tịch tà hơn pháp h nữa còn luyện n kiếm pháp như vậy với vẫn vậy v này luyện có tốc độ bổ trợ công pháp. Điều này làm cho trợ tiếu nhiên với luyện khí một tầng đối thủ, đối độ điều đúng bổ không nhiên như vậy kính nghệ. pháp, khí làm là ư cung phụng cười ha ha xem ra ngươi thật sự cùng luyện khí cảnh nhân vật từng giao thủ lấy tu vi của ngươi lại không bị đánh chết xem ra còn chiếm tiện nghi thảo nào có chút sự can đảm để ta thân lựa ngươi một chút đi nói xong vương cung phụng ngón tay một điểm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 tiểu nhiên liền đâm trúng cổ tay của mình biến chiêu hồi viên bất luận sức mạnh tốc độ khí thế đều sẽ hạ xuống đây là võ học t r í lý vương cung phụng ánh mắt sáng lên khe ồ lên thanh hảo kiếm pháp hảo kiếm pháp không cần có kiên kỵ cứ đến công ta sẽ không tồi phát kiếm khí cũng sẽ không chặt đứt của ngươi trường kiếm tiểu nhiên còn thật không có cùng thái cổ đại lục kiếm pháp quyết đấu quá trước đây tu vi quá thấp coi như xem qua người khác quyết đấu cũng nhìn không ra nguyên cơ đến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 Kiếm phong á cái pháp p tiếp phụng này mình là hiếm thấy cực điểm, có chút chu tiên buôn bóng. Nhưng kiếm pháp này nếu như không có đến tiếp sau, chỉ có thể dùng đến luyện khí 2 tầng, luyện khí 3 tầng tuy rằng cũng có thể dùng, nhưng có chút miễn cưỡng.、Tiếu、nhiên tuy là lấy luyện thể cảnh tu vì sử dụng kiếm, nhưng vương cung n là là à thấy tuy tuy lấy hiếm điểm, kiếm kiếm kiếm, chút chu chỉ thể khí khí thể chút thể Tiếu vi tu cực có có có có có cỡ sau, sử h nhìn ã n lực, lập lực tức nhìn ra độc cô c tiềm ra kiểu kiếm ù hạn chế. Phong thanh dương cũng đã nói độc cô k i ự u kiếm phá khí thế phá trưởng thế không luyện đến đại thành khó cùng anh hùng thiên hạ tranh đấu tiếu ngạo giang hồ thế giới trong thế giới anh hùng thiên hạ cũng nhiều nhất có điều luyện khí tam tầng ở thái cổ đại lục người võ giả ở luyện khí cảnh đều liều mạng tăng cao tu vi luyện khí hai ba tầng kiếm pháp vẫn đúng là không dưới bao nhiêu khổ công bởi vì n g u y ê luyện khí hai ba tầng thì kiếm pháp lại hay một đạo luyện khí bốn tầng kiếm cương xa xa chém tới không gì không xuyên thủng còn chưa phải là kiếm hủy nhân vong mệnh tới luyện khí bốn tầng sau sử dụng kiếm phương thức chiến đấu thì sẽ sản sinh biến hóa to lớn vì lẽ đó vương cung phụng mới nói kiếm pháp này nếu như không có đến tiếp sau chỉ có thể dùng đến luyện khí t a m tầng thế nhưng chỉ luận luyện khí hai ba tầng kiếm pháp hơn được số này xưng phá vỡ thiên hạ tất cả võ công độc cô cựu kiếm cũng thật là không nhiều tiếu nhiên nhưng nghĩ tới những chuyện khác t i ê n lặng nói vương cung phụng ngươi từng trải qua chu tiên buôn kiếm thái cổ đại lục nhưng là thật có một giết kiếm kiếm phái nhân tộc mười đại tông phái bên trong xếp hạng thứ nhất muốn so với kim quang tông cường quá nhiều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 phải biết chu tiên bốn kiếm chính là chu tiên kiếm phái tối nổi d a n h trên đời bốn sáu kiếm quyết thuộc về đệ tử nội môn mới có thể tu luyện kiếm pháp mà bọn họ vào nội môn điều kiện liền ít nhất phải là luyện khí bảy tầng tu vi nói đúng là vương cung phụng từng cùng chu tiên kiếm phái luyện khí bảy tầng võ giả quyết đấu quá nhìn dáng dấp mặc dù thua liền c h í ít nhưng bảo vệ tính mạng cái kia vương cung phụng xem t i ế u nhiên biểu hiện liền biết tự mình nói lỡ miệng hắn suy nghĩ một chút nói rằng ta trước đây vẫn lo lắng h ắ n tìm ta phiền phức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 có điều loại này linh khiếu tồn muốn phương pháp nhưng là tuyệt không chuyển cho người ngoài cũng không đệ tử nội môn không thể được chi cần điểm công lao kỳ cao cực kỳ tiếu nhiên khách sáo một hồi loại này bế quan tỏa càng tâm thái nhưng nghĩ lại vừa nghĩ cái kia quốc gia sẽ đem chính mình tuyệt mật hạt nhân cảnh thuật lấy ra khắp nơi làm cho người ta xem ngươi để nước mỹ lao công khai ép hai mươi hai ác điều chế tạo kỹ thuật ngươi xem hắn có gọi hay không chết ngươi vương cung phụng đảo mắt lại uống xong một bình rượu hắn đem rượu ấm nem xuống sau đó nói những thứ đồ này liền chấm dứt ở đây phía dưới nói chuyện chính cha ngươi vốn là muốn để ta chỉ điểm ngươi dưới cho ngươi thua đến chẳng phải thảm vậy do kiếm pháp của ngươi ta cho rằng vẫn có phần thắng mà ngươi bộ kiếm pháp kia có thể đi sau mà đến trước tấn công địch kẽ hở nếu như ngươi có thể nhìn thấu vận chuyển chân khí kẽ hở cái kia phần thắng liền có ít nhất năm phần mười tiếu nhiên ngạo nghệ nói đang có một thức phá khí thế đáng tiếc vừa nãy vương lão không có tác dụng nửa điểm chân khí không phải vậy đến có thể thử một lần thiếu nhiên hô trên cũng bắt đầu trở nên thân nhiên hô đầu sưng cũng nên cận lên. vương cung phụng bắt đầu cười ha hả nguyên lai thật sự có lấy kiếm phá chân khí kiếm thuật thực sự là ý nghĩ a kỳ lạ nghĩ đến so với muốn tu thành như vậy kiếm thuật cũng là ngươi chính mình tăng lên tới luyện khí hai tầng lấy tu vi đẻ chết cái kia lan ra tiểu tử muốn dễ dàng hơn nhiều ở trên mặt này dưới nhiều như vậy công phu nói bỏ bản lấy khả năng có chút quá nhưng cũng không phải lẽ phải vương lao mắt sáng như đ ú c n à y phá khí thế vốn là khó khăn nhất một thức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 nghĩ tới đây vương cung phụng đối với tiếu n h i n nói ta có một bộ cô đ ộ n g nhãn khiếu công pháp đây là ta dùng cả đời tiền đồ đổi lấy thành thật mà nói cha ngươi cho ta hai mươi vạc kim liền nó một quạng lông cũng không sánh được ta có thể mang nó truyền cho ngươi nhưng ngươi không thể nói với bất kỳ ai nếu như ngươi sau đó tu vi không được cái kia cái gì cũng không cần nói nhưng nếu như ngươi tu vi thành công giúp ta làm một chuyện lúc trước vương cung phụng sẽ cùng chu tiên kiếm phái hoa vô phong lên xung đột chính là vì cái này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 phá phượng c h i đồng quan nghĩ ra được phá phượng c h i đồng quan tưởng c h i độ dị thường phức tạp chuyện này đối với người bình thường mà nói không có cái một năm nửa năm tuyệt khó ở trong đầu tái hiện phức tạp như vậy đồ án tuy rằng vương cung phụng nói nếu như tiểu nhiên cô đ ộ n g nhãn khiếu thành công phần thắng có bảy tám phần mười nhưng hắn cũng không người cho rằng tiểu nhiên có thể ở đây sao ngắn trong vòng năm ngày đ ê m này nhãn khiếu cô đ ộ n g thành công hắn đối với tiểu nhiên lần này cùng lan bá phù quyết đấu bây giờ không có nửa điểm để ở trong lòng tiểu nhiên trước kia là làm thiết kế là cái gì tờ s ba giờ m á vận dụng thông thạo cực điểm b i ế t lại phức tạp đồ hình cũng có thể phân đơn giản một chút đồ hình sau đó chậm rãi sửa chữa nhuộm đẫm thêm vào linh hồn của hắn trải qua dung hợp biến dị sau khi đầu óc tỉnh táo vô cùng ký ức siêu cấp được tinh lực siêu cấp dồi dào điều này làm cho hắn bỗng dưng đem chính mình từng vận dụng thuần thục phần mềm công năng tưởng tượng ra được lấy chi chậm rãi chế làm những n à y đồ hình cũng là trong vòng năm ngày liền đem này sẽ gió chi đồng quan tưởng chi đồ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 vương lão tiểu nhiên ở bên trong thực đã nửa tháng không ăn không uống sẽ có hay không có chuyện gì vương cung phụng miệng to uống rượu ngươi cũng có luyện khí tam tầng tu vi ngươi làm sao nghe không ra hắn khí tức ổn định tim đập quy luật không có nửa điểm không thích hợp tiểu nhiên như thế nào đi nữa nói cũng là luyện thể tầng ba có thể mang thân thể có thể năng lượng tiêu hao không chế đến mức thấp nhất tọa một tháng trước chưa từng sự vương cung phụng mặc dù nói như vậy trong lòng cũng có chút đang lẩm bẩm tiểu tử này lẽ nào thật sự muốn làm liền một mạch vọng tưởng có có lực thực có cao có có cái chi điều đại đem đ liên tiếp tinh tại kinh người. kia lại, kia quan quan thể tưởng Ta thủ thể thể tưởng phần không những ngày, này ồ không chịu nổi à bởi vì vương cung phụng cảm giác được t i ế u nhiên đứng dậy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 chẳng qua là khi cho mình tích lũy dưới kinh nghiệm được rồi thiếu nhiên có chút mở mịn nói vương lão nhưng là nhưng là ta cô động thành công vương cung phụng một hồi không phản ứng lại sau đó đ ỗ n g nhiên kêu lên ngươi là nói ngươi trong vòng hai mươi ngày liền đem phá cô động thành công đây chính là phá phượng c h i đồng không là cái gì hàng thông thường coi như thật là lớn đường hàng ở luyện thể cảnh hai mươi ngày thiền cô động linh khiếu thành công cũng quá khoa trương thiếu nhiên yên lặng thầm nghĩ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 ngồi hai mươi ngày ăn một chút gì đi ra ngoài đi một chút t i ế u nhiên yêu thích luyện võ nhưng nhưng không nghĩ làm cái chạch đến chỉ có thể luyện võ võ giả luyện võ là hắn chủ yếu nhất ham muốn hắn những yêu thích khác kỳ thực cũng rất nhiều hơn nữa thế gian này phong cảnh ân tình hắn vẫn thích xem lan ba phù mang theo hai cái người hầu ở trên đường đi tới trong lòng tương đương buồn bực ngày đó ở sàn quyết đấu trên hắn tả chờ t i ế u nhiên cũng không tới bên phải chờ t i ế u nhiên cũng không tới đến rồi trời tối mới biết mình bị t i ế u nhiên thả chi mồ câu cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao người trong nhà không phản ứng t i ế u niên h t i ế u niên h danh tiếng lại như một đống tức chó ngươi một chân đạp lên đi thú nhưng là chính mình lan bá phù so với t i ế u niên h nhỏ hơn ba tuổi cũng là mới một mười lăm tuổi thiếu niên lúc này mới nghĩ rõ ràng đạo lý này cái này bắt con vô dụng lại đang trong quyết đấu tránh đi người như thế người như thế tỉ tỉ lại sẽ bởi vì nay loại người danh tiếng bị hao tổn nhưng hóa ra là lan ra từ hôm sau t i ế u niên h chuyện tự sát chuyển ra tuy o trong à thành n bộ dư l ậ n thiên hướng Nhiên, dù sao mọi người đều là đồng tình người chiều gió Tiếu mọi đều dù sao là ế u Tuy rằng mọi người đều cho rằng tiểu nhiên xác thực uất ư ớ c một điểm không quá thành khí nhưng đều nói lan bá p h ủ tỷ tỷ lan yên nhi là một địa bộ may là tiểu nhiên không có cưới nàng nếu như hai người thật sự thành hôn không chắc lan yên nhi gặp phải một cao g i à u đẹp trai liền đem tiểu nhiên một c ư ớ c đá văng các loại lời nói người nhà họ lan cũng chẳng có gì bọn họ là biết chuyện như vậy nếu như không ai quản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 Quyền thiếu u y ệ t Đại p o Hoa n Trương g Hồng ệ Quả nhiên sẽ gọi hài tử có đường ăn, ngày hôm nay hài hôm h gọi i sẽ tử một có cầu p l i ề nhiên có t ê m m ư ờ mấy mươi hai phiếu, phiếu phiếu Thiếu đa Đau A. tiếp i đầu cầu động. tạ tục các cổ vị n đi ở kim quang thành trên đường phố vừa ngưng luyện phá phượng c h i đồng thế gian tất cả nhìn đều là như vậy không giống liền giống như trước là một siêu cấp mắt cận thị hiện tại đột nhiên có phi công thị lực như thế hắn hết nhìn đông tới nhìn tây cảm thụ phá phượng c h i đồng mang tới biến hóa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 Tiếu nhiên nhìn ra những này ra vậy mã lúc i n h h t h â này khí trong cơ thể、so、với cha mẹ của chính mình còn hùng hậu hơn, chí ít trong so còn cũng cơ của với mẹ l l u ệ n k hắn í cấp 3, cấp 4 thực lực. Tiếu nhiên đọc sách cũng thực Lúc Tiếu tuy thiên tu thú nhiên nhiều, nhưng linh không nhiều. h sự luyện loại, với đối với này vệ mổ nghe được bên cạnh có người nói hoa là kinh c ư c long lân mã đây là linh thú trời sinh thần tốc xóa trên lưng thiết đùi gai chính là tiện dụng nhất tọa kỳ một trong trên thị trường ít nhất cũng là hai triệu kỳ một tớt lại dùng bốn con kinh cức long lân mã kéo xe đây là cái kia tới nhà giàu mới nổi bên cạnh hắn một người khinh thường nói cơm miệng người t h ằ n g ngu này cái gì cũng không biết lại còn dám khoe khoang của ngươi kiến thức họa la từ miệng mà ra đừng đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết lúc trước người kia sợ hết hồn âm thanh nhỏ đi rất nhiều huynh đ ạ i xe ngựa này lai lịch ra sao lần này còn dám khoe khoang nhìn thấy con ngựa kia xe r ắ t trên cựu sắc đầu rồng không có đó là vạn thú môn tiêu chí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 vì lẽ đó hắn liếc mắt nhìn liền đem mặt xoay qua chỗ khác xe ngựa chậm rãi chạy qua rèm cửa sổ lại kéo lên này kiêu ngạo như phượng hoàng vậy nữ tử bên cạnh có một mười bảy mười tám tuổi nhìn nhí nha nhí nhảnh nữ hải nữ hải ăn mặc một thân năm màu hoa phục như một con vui sướng anh vũ nữ hải cười nói phượng tỉ tỉ ngươi nhìn cái gì xã này xuống đất mới có gì đáng xem cái kia phượng tỉ tỉ lông mày khẽ nhăn mày ta không khỏi vừa cảm thấy mi tâm một trận đâm nói h vì lẽ đó nhìn một chút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 Thiếu người h lạnh nhặt i kiếm nơi tay, nói, vậy thì tới đi. ê n n rút tay, thì vậy b ê này cạnh thấy có tức tộc cực cái chuyện tộc đích cái chuyện cũng người đánh nhau, lập tức liền vây quanh một vòng. Nhân tộc võ phong cực thịnh, trên đường cái đánh nhau sinh, nhân phong, môn như thấy thì phát phái một đấu vây vậy mỗi đối âu lập l võ vì võ nhắm người n Hai mắt mắt. một mở một à là ai có cái gì t h ủ ta biết bên kia cầm kiếm tiểu tử là tiếu gia y phường ông chủ nhỏ bên kia cái kia bối đao tiểu tử là lan ra công việc trên lâm trường tam thiếu gia này lan ra con gái cùng tiếu ra tiểu tử vốn có hô nước nhưng bởi vì lan ra con gái tiến nhập kim quan tông mà này tiếu ra tiểu tử mười năm không có thể đột phá luyện khí hai tầng vì lẽ đó lan ra một cước đạp này tiếu ra tiểu tử bộ dáng này không trách việc này vẫn chưa xong cái kia tiếu ra tiểu tử lại bởi vì bị từ hôn ở nhà tự sát tuy rằng không có chuyện gì nhưng là không mặt m ũ i gặp người cả ngày nằm ở nhà mấy tháng không từng ra cửa đây cũng quá không tiền đồ đi ai nói không phải có điều này tiếu g i a tiểu tử lại dám hướng về lan g i a tam thiếu g i a khiêu chiến hẳn là tức đến chập mạch rồi này lan g i a tam thiếu g i a nhưng là có luyện khí kỳ tu vi tượng đất cũng có ba phần thổ tính này tiếu g i a ông chủ nhỏ là giận điên lên đi này lan g i a có chút qua đi lui hôn thì thôi lại còn bắt nạt như vậy người đáng đ ờ i ai bảo này tiếu g i a tiểu tử như thế không hăng hái thật sự có gân này lan bá p h ủ cười hì hì chậm rãi rút ra bản thân sau l ư n g trường đao nói rằng yên tâm ta sẽ không dùng quá s ứ c ta nhiều nhất đánh gậy ngươi chân chó cho ngươi quỳ trên mặt đất ăn cức trường đao trong tay nhắm thẳng vào t i ế u nhiên lan bá p h ủ tiếp tục nói nếu như ngươi chịu thua trên đất bỏ một vòng nói là chính ta lại c ó c muốn ăn thị thiên t nga là ta không xứng với lan đ i ê n nhi ta hãy bỏ qua ngươi sĩ có thể r ế t không muốn đủ t i ế u nhiên trong mắt hiện ra một hơi khí lạnh ta không muốn chân của ngươi ta chỉ muốn ngươi tấm này miệng chó cũng lại thả không ra một thí lan bá phù giận dữ nhún mũi chân trường đao trong tay nhanh như tia chớp hướng về t i ế u nhiên bổ tới tốc độ nhanh chóng sức mạnh chi mãnh trên đao chân khí chi lợi so với luyện tịch tà kiếm pháp nhạc bất quần cũng là không kém trong ánh đao càng là ẩn hàm tiếng sầm gió chính là bát phương phong lôi đao ở luyện khí một hai tầng xem như là tốt cường mánh đao pháp t i ế u nhiên sắc mặt bình tĩnh một chiêu kiếm đâm ra chiêu kiếm này liền như một tia chớp ở đầy trời sầm gió trong lúc đó chui ra một vết thương đến lan bá phù cả kinh thủ đoạn lập tức trúng một kiếm nói là chúng một kiếm càng giống như là chính hắn đụng vào giống như vậy hắn vốn là mới luyện được chân khí đối với chân k h í khống chế trả không hết đẹp lại quá mức xem thường tiểu nhiên dùng sức quá mạnh biến chiêu không kịp cứ thế một đòn liền bại quyền hai tuyệt đại phong hoa chương hai mươi bốn g h i ề n ép hiện trường hoàn toàn yên tĩnh một lát mới có người kêu lên bắt phương phong lôi đao một chiêu tức phá vừa n ã y ai nói này tiếu ra tiểu tử là g i á c r ư ỡ i tới lấy luyện thể với luyện khí một đòn trí thắng này còn gọi rác rưởi là này lan ra tam thiếu ra quá mức cấp tiến bát phương phong lôi đao thế như sấm xét nhưng hình như cuồng p h ò n g vừa nay đao này làm cho quá dấu vết có điều coi như như vậy này thiếu nhiên ông chủ nhỏ kiếm pháp cũng là tương đối khá thiết cái gì không sai ngươi đi thử xem các ngươi vừa cũng không có chú ý tới s a o này tiếu ra ông chủ nhỏ tu vi mình là luyện thể ba tầng ai nói hắn mười năm không có đột phá luyện thể một tầng tới nhân ra cái này gọi là dấu t ả i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 là ta quá mức coi thường hắn lan bá phù không quản lý mình mình thua một chiều trường đao trong tay lần thứ hai bổ ra trường đao hóa làm đẩy trời đao ảnh coi là thật thế như sấm sét hình như cuồng phong khiến người ta chỉ thấy kỳ thế không gặp hình tranh t i ế u nhiên trường kiếm trong tay độc xà giống như điểm ra xuyên qua tầng kia đao mạc hoa hướng về phía lan bá phù ngực lan bá phù trong lòng căng thẳng như bị đạp t r ú n g cái đôi mèo toàn thân lông tơ đều dựng lên thân hình đột nhiên lùi về sau mới loẹ lên chiêu kiếm này hắn chỉ cảm thấy ngược mắt lạnh túi đầu vừa nhìn nhưng là quần áo bị t i ế u nhiên cắt ra hắn cả người nhất thời cũng không tốt chính mình thậm chí ngay cả t i ế u nhiên một chiêu kiếm cũng không đón được sao có thể có chuyện đó ta là đang nằm mơ sao lan bá phù kỳ thực thực lực không yếu mới tiến vào luyện khí tầng thứ nhất tiểu chu thiên cảnh bốn tháng nhưng hắn chân nguyên lượng thực đã cùng luyện khí chừng hai mươi năm lệnh hồ sung gần đủ rồi vừa đến thái cổ đại lục công pháp thần diệu lan bá phù lại cô động đan đ i ể n linh k i ế u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 ta vốn cũng muốn cho mình bán một bức nhưng là mua không nổi a có cái gì cũng không bằng có tốt lao tử cái kia tiếu ra tiểu tử nguy hiểm lan bá phù trên mặt n ổ i cả gân xanh hét lớn thiếu nhiên là ngươi buộc ta thiếu nhiên sắc mặt bình tĩnh chỉ là lạnh nhạt nói đến đây đi bình thản ngữ khí giới nhưng mơ hồ có tia cùng nhiệt lan bá phù trong tay mơ hồ bắt đầu vang trở lại từng trận tiếng nổ văng rền đòn đánh này không có chỉ huy lấy ra lan bá phù đích thực khí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 lan bá phù hét lớn một tiếng chết đi cho ta nói xong l i ề u mạng một trưởng vô hướng về phía t i ế u nhiên mặt hoàn toàn là đồng quy v u tận đấu pháp coi như t i ế u nhiên đâm t r ú n g hắn hắn cũng phải một trưởng đem t i ế u nhiên đầu hoành cái nát bét t i ế u nhiên trường kiếm trên không trung vạch một cái trường kiếm thân kiếm lấy cực kỳ nhỏ bé không thể nhận ra tốc chấn động cao tần chấn động trong lúc đó rất có quy luật độc cô cửu kiếm phá khí thế v a n g trường kiếm điểm t r ú n g lan bá phù thủ trưởng ở lan bá phù kinh hãi gần chết trong ánh mắt hắn n g ũ lôi tay doanh nhiên nhi tán sau đó trường kiếm xoay một cái tầng tầng vỗ tới lan bá p h ủ trên mặt của lan bá p h ủ như bị gấu to đập chúng đ ố n g nhiên bay lên một ngụm máu tươi lăn lộn cùng hàm răng p h ư n c ra nửa bên mặt x ư ơ n g lên thật cao luyện thể ba tầng võ giả có một giống lực lượng chiêu thức này n g ũ lôi tay lan bá p h ủ chỉ thủ chớ không tấn công trên mặt hoàn toàn không có chân khí hộ thể làm sao chịu được cam của hắn bị t i ế u nhiên gõ bể hàm răng gõ xuống một nửa tiểu nhiên nói muốn cho lan bá phù miệng chó cũng lại thả không ra một thì đến nói được là làm được lần này hết thể người vây xem đều tập thể thất thanh làm sao có khả năng một chân khí chỉ lấy trường kiếm kiếm chiêu liền phá thức ngũ lôi tay đây thực sự là một kim quang thành kim dương võ quán đi ra ngoài tiểu vũ người mà không phải chu tiên kiếm phái đệ tử bọn họ nhưng lại không biết n à y ngũ lôi tay lại có thêm các loại ưu thế nhưng ngũ cổ chân khí dây dừa trong lúc đó nhưng khó tránh khỏi có không hài h ò a chỗ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 khoảng chừng ở tết đến trước đều sẽ duy trì như vậy tăng ca tiết ấu vì lẽ đó t r ư ơ n g mới sẽ không nhiều lắm ta t ậ n lực l i ề u mạng không đứt t r ư ơ n g rảnh rỗi là hơn viết điểm bởi vì đau đầu công tác chính là một ngày đều quay về máy vi tính con mắt rất đau a cuối cùng câu hai tấm phiếu phiếu phiếu phiếu trị bách bệnh càng trị con mắt đau n h ấ t lan bá p h ủ tầng tầng té xuống đất trên ố riêng mình mặt trên đất lan loạn hắn dưới nửa tấm mặt hoàn toàn đỏ ngầu từng miếng từng n g m i ế máu tươi phun mạnh trong miệng phát sinh mơ hồ không rõ thê thảm cực điểm kêu thảm thiết mỗi cái nghe được mọi người cảm thấy có chút ghê răng cái kia hai cái theo hắn người hầu thấy tình thế không đúng một lập tức tiến lên muốn nâng dậy lan bá phủ một cái khác lập tức chạy ai biết lan bá phủ đau đến thần chí không rõ cái kia đến dịu hắn người hầu bị đánh trở mình trên mặt đất ra tay không dung tình khoan dung không hạ thủ không có làm chàng giết chết lan bá phủ thiếu nhiên thực đã xem như là tương đương khắc chế có điều cái kia tinh kia tăng bộ bao tay vẫn đúng là có chút ý nghĩa t i ế u nhiên nếu là có một đôi như vậy găng tay chính là luyện khí một tầng triển khai hàng long thập bát trưởng cũng có thể có hoa sơn đỉnh hồng thất công cô động đan đ i ể n linh khiếu sau huy thế có điều như vậy ban ngày ban mặt đánh người còn cướp người đồ vật tiểu nhiên vẫn còn có chút làm không được sớm biết đang đánh ra trước liền trước tiên cùng này lan bá phù đánh cuộc không đúng vậy là hưởng công khổ cực một hồi tiểu nhiên trong lòng âm thầm hối hận ám than mình vẫn là kinh nghiệm không đủ trường kiếm tiêu sái và o vỏ t i ế u nhiên xoay người liền muốn đi rồi lúc này cái kia bị lan bá phù đánh đổ người hầu đột nhiên nhảy lên tiếu nhiên ngươi có loại đừng chạy đánh người đã nghĩ chạy vậy có loại này tiện nghi sự huống hồ ngươi chạy trốn hòa thượng có thể chạy không được miếu sau đó này người hầu liền miệng đầy âu nôn huế ngữ loạn mắng lên hắn ngựa như thế t r ư ở n g kỳ ở phố phường pha trộn cái kia một cái miệng nhưng mà cái gì đều mắng cho ra đến hắn nhưng là không thèm đến sỉa nếu như làm tiếu nhiên như vậy rời đi chính mình chắc chắn sẽ không có kết quả tốt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 nếu bản v ề trì loại này thường so với địa cầu thủ đoạn còn cao minh hơn nhiều nhất một hai tháng lan bá phù thương liền có thể khôi phục như lúc ban đầu tiếu nhiên xoay người nói rằng vậy ta liền chờ một lát lại đi có điều nếu như ta lại nghe lời n g ư ờ i miệng chó b ư ớ c lên nửa cái tự rồi cùng nhà ngươi chủ nhân đồng thời nằm xuống đi cái kia người hầu bị tiếu nhiên ánh mắt của đạo qua lập tức câm như hến hắn không phải là lan ra người nào coi như tiếu nhiên giết hắn người nhà họ lan cũng sẽ không vì hắn ra cái gì đ â u Tiếu tiếu thực tiền, tộc trẻ tuổi nhiên nhiều, coi người coi cái liền người. xuê nghĩ, Lan cùng không cũng như nhưng cũng không coi là cái gì cảnh xôn lớn, gì lực là lá ra ra ra mặc có dù kém đại ca lan bá ngọc năm nay hai mươi tuổi có luyện khí một tầng tu vi đột phá này luyện khí kỳ có bốn năm cái năm tháng lão nhị lan yên nhi cùng tiếu nhiên cùng năm luyện khí tam tầng tu vi ở kim quang thành cùng thế hệ bên trong đủ để khinh thường q u ầ n hùng có điều thực đã đi tới kim quang tông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 ngăn lại lan bá p h ủ bộ mặt yếu huyệt thuận lợi xóa sạch thoa thuốc cao lan bá p h ủ chỉ cảm thấy một trận mát mẻ tâm ý từ trên mặt ngâm vào cái kia tê tâm liệt phế thống khổ nhất thời tiêu giảm hơn nửa người kia xem lan bá p h ủ không có quá đáng lo cuối cùng thở phào nhẹ nhõm đối với lan bá p h ủ người ở bên cạnh nói n g ư ờ i mang theo tam thiếu ra đi về trước nhưng không nghĩ lúc này lan bá p h ủ giấy rùa ngồi dậy đẩy ra cái kia người hầu hắn nói không ra lời nhưng là lấy một loại cực kỳ hoán độc biểu hiện nhìn t i ế u nhiên người kia hiểu lan bá phù ý tứ nhẹ giọng nói được lao tam xem đại ca báo t h ủ cho ngươi ra trận phụ tử binh đánh hổ anh em ruột người này tự nhiên chính là lan gia lão đại lan bá ngọc lan bá ngọc đứng thẳng người lên hắn cao hơn tiểu nhiên ra hơn nửa cái đầu dài đến cực kỳ anh tuấn lan yên nhi cũng là một gia tên mỹ nữ hắn huynh hời hợt từ cũng không kém lan bá ngọc vốn là trơn bóng như ngọc trên mặt của nhưng mơ hồ bao hàm một luồng tức giận hắn nói rằng tiểu nhiên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 nhưng ngày hôm nay muốn cho ngươi biết võ học con đường chân khi mới là vương đạo chết đi lúc trước còn có vẻ hơi ôn hòa lan bá ngọc trong nháy mắt trở nên cuồng bạo thân hình loay lên một trưởng vô hướng về thiếu nhiên mặt mũi ă n miếng trả miếng ă n miếng trả miếng tốc độ này nếu để cho phong bất bình nhìn thấy nhất định sẽ hối hận chính mình chém qua một đ a o kia nếu như để cho đông phương bất bại sớm chút nhìn thấy khẳng định cũng sẽ quyết trí tự cường sẽ không ở hắc mộc nhai trên thêu nhiều năm như vậy hoa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 điểm hướng về phía lan bá ngọc ánh mắt của lan bá ngọc cả kinh không khỏi lui một bước t i ế u nhiên đắc thế không thang ư ờ i một hơi công ra mười ba kiếm làm cho lan bá ngọc liên tiếp lui về phía sau độc cô cựu kiếm chỉ có tiến không có lùi có công không thủ quyền hai tuyệt đại phong hoa chương hai mươi sáu tức x ỉ u lan bá ngọc bị giết đến đầu đầy mồ hôi cũng lại nói không ra lời trong lòng hoảng hốt tiểu tử này cái kia học đến bộ kiếm pháp kia càng đến làm cho ta một thân chân khí không có đất dụng võ mạnh hơn sức mạnh nếu như đánh không tới người cũng là vô dụng lan bá ngọc bị trong i Nhiên lại, dưới, ế u đánh cho không chống bên lạnh cho đỡ có sức lực chống đỡ lại, vất ước vất ê n tiếng, tốc độ tăng vọn, nhiên lùi về sau, tránh ra tiếu Nhiên phạm vi công một phạm một tốc đột Tiếu tầng lùi vi hai giả kích. bức độ về võ khí thể như thực như Luyện luyện lùi, sau, ra vậy tầng võ giả bị một, luyện thể ba thật đã xem như là thật to thua một tay. Tiếu h h i ê n n tốc độ k ô kịp, gấp chi không gấp Ngọc trong chi lên. Lan Bá ngọc trong mắt lóe ra một loại sâu đậm kiêng kỵ tâm ý bất luận hắn lúc trước làm sao đánh giá cao t i ế u nhiên cũng không nghĩ tới tiếu niên h kiếm pháp tinh diệu đến trình độ như thế này tiếu niên h kiếm so với chim còn muốn linh động so với cá c h ạ c h còn muốn láo lỉnh hắn càng không liền tiếu niên h kiếm đều không đụng tới trừ phi mình đồng ý chúng vào một chiêu kiếm hiện tại hắn thực đã đem tiếu niên h bỏ vào cùng mình đồng nhất vị trí thậm chí càng cao hơn một tầng mức độ đến xem không dám khinh thường chút nào lại đem ta bước đến mức độ này lan bá ngọc trong mắt lóe ra một tia sắc ý đột nhiên hướng về tiếu niên h nào tới nhìn như là thẳng t ắ p đột gần nhưng nhãn lực người tốt nhưng là nhìn ra dưới chân hắn bộ pháp thần diệu nhưng là đi ra cực kỳ phức tạp đường còn khiến người ta khó có thể nhìn thấy mục đích thật sự tiếu nhiên không n ú p đ í c h trường kiếm đơn giản đâm ra trường kiếm thế đi vô định nhưng ngăn lại lan bá ngọc tất cả đi tới con đường lan bá ngọc một t r ư ờ n g vung ra ẩn có tiếng sấm gió mang ra mãnh liệt trường phong như là thật tiếu nhiên trường kiếm run lên lại là yếu ớt mà cao tần rung động nuôi kiếm đem này đoàn t r ư ờ n g phong đánh tan phá khí thế dựa vào là tìm đúng kẻ địch chân khí tiết tấu quy luật còn có động v ậ n thì bạc được điểm lấy đặc điểm tần suất cùng phương thức chấn động thân kiếm đánh tan chân khí lan bá ngọc công ra mặc dù không là chân khí chỉ là một đoàn khí lưu nhưng đạo lý cũng giống như vậy một trường này là p h é p không t r ư ờ n g tại luyện khí hai tầng muốn đánh đến trên thân thể người mới có thể lấy chân khí tấn công địch chân khí ly thể liền tán nhưng tản đi đích thực khí nhưng đủ để mang theo khí lưu báo tác cách không đả thương địch thủ đây cũng là p h á c không trưởng nguyên lý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 lan bá ngọc bị t i ế u nhiên chấn động đến mất cảm giác một điểm cuối cùng lo lắng cũng là không có thân hình lóe lên liền đi vòng mở ra vây quanh tiếu nhiên đ ả o quanh thỉnh thoảng bổ ra phách không trưởng mang theo từng trận c u ồ n phong trần c u a tui net một luyện khí hai tầng v õ giả đối với cái trước luyện thể ba tầng v õ giả lại dùng du đấu chiến thuật không thể không nói mặt mũi mình nhiên mất hết nhưng hắn không lo được nhiều như vậy nếu như mình ngày hôm nay bất cần thua đó mới thực sự là mất mặt ném đến mộ m ỗ nhà Tiếu biết thể tốc nhiên mình căn bản không có thể cùng lan bá ngọc bá có so với đối ộ một dưới chân hắn như là mọc dễ, như như thường không núp đích. Chỉ là trường kiếm chiêu kiếm liền i chân mọc đích. Chỉ ngọc hắn bình không quanh thân thỉnh thoảng một chiêu kiếm đâm bên trong ngầm núp lan bá ngọc giống như là là ra ra, báo bá đá tắp g ở để n như muốn đụng vào hắn trên thân g là vào k ế thế, không thể không lùi. Tiếu m như không không chính thể lùi. lại là quay với ề so lưng là cũng không khăn. xuất kiếm cũng là không có khó、khăn. Đối có v thái cổ đại lục võ giả mà nói đang luyện thể ba tầng sớm lấy làm được thân như bàn xà cốt như nhũ liễu so với địa cầu thượng đứng đầu nhất y ổ gạ đại sư cũng là nửa điểm không kém tiếu nhiên tuy rằng nhìn như không rơi xuống hạ phong nhưng trong lòng vi hơi c h ầ m xuống một cái như vậy hợp lại tiêu hao chính mình làm sao hợp lại được một luyện khí hai tầng võ giả lan bá ngọc chiến thuật nhìn như mất mặt nhưng là chính xác nhất tương đối bất luận tâm tình cỡ nào mất khống chế vẫn như cũ sẽ không để cho những k i a tâm tình tiêu cực ở trong chiến đấu ảnh hưởng đến phán đoán của chính mình ở thái cổ đại lục một luyện khí kỳ võ giả tất nhiên phải có như vậy tâm tình thế nào mới có thể thắng tiếp tục như vậy không phải biện pháp thoáng qua tiểu nhiên có chủ ý ở lan bá ngọc đánh tới phía sau mình thì kiếm pháp ra đột nhiên xuất hiện một sơ hở cơ hội tốt lan bá ngọc trong lòng mừng như điên hắn không sợ đây là tiểu nhiên hám tỉnh một luyện thể ba tầng v õ giả dám lấy phía sau lưng chính mình vì là mồi bẩy xuống hám tỉnh cái này cần muốn bao nhiêu dũng khí coi như là hám tỉnh bị chính mình gần r ồ i thân tiểu nhiên còn có thể lật thiên đi lan bá ngọc bắt nạt đến tiếu nhiên phía sau trong tay mang theo một trận b a o táp một trưởng đánh về phía tiếu nhiên phía sau lưng hắn sẽ không giết tiếu nhiên nhưng nếu như tiếu nhiên bị một trưởng này bắn chúng không thể thiếu muốn nằm trên giường cái một năm nửa năm một bên quần chúng đều vì tiếu nhiên lo lắng tiếu nhiên kiếm pháp thực đã thuyết phục bọn họ bọn họ không muốn xem tiếu nhiên thua chỉ có lan bá p h ủ trong mắt hiện ra vẻ hưng phấn cái này tiếu nhưng đã nhảy nhót đến quá lâu tiếu nhiên mỗi nhiều chống đỡ một khắc lan bá p h ủ liền càng khó chịu nhất thời tất cả mọi người cho rằng tiểu nhiên chạy trời không khỏi nắng thời gian tiểu nhiên thủ đoạn xoay một cái lại lấy kiếm c h u i đón nhận lan bá ngọc thủ trưởng đồng thời trở tay một t r ư ở n g đánh về phía lan bá ngọc b ụ n g dưới chính là hàng long thập bát trưởng bên trong duy nhất một thức công kích phía sau chiêu số thần long bài vĩ một trường này hắn dùng hết toàn lực lan bá ngọc chỉ cảm thấy bàn tay c h u i kiếm chuyển đến một luồng kỳ diệu rung động trong tay hắn chân khí bị đánh tan hơn nửa thế tiến công lập chậm nguyên lai、like, hắn chính là lấy loại này quái lạ phương pháp phá tan rồi chân khí của ta nhưng t i ế u nhiên cuối cùng không có thể đem chân khí của hắn hoàn toàn phá tan có một đạo chân khí theo c h u ô i kiếm đánh vào t i ế u nhiên trong cơ thể ở trong cơ thể hắn trắng trợn phá hoại lan bá ngọc ngạc nhiên động tác trên tay hơi chậm lại thất bại c h ạ n chỉ nghe ầm một tiếng bụng dưới đau đớn một hồi k ỳ bị t i ế u nhiên bắn trúng một trường này sức mạnh vô cùng lớn lan bá ngọc càng bị một trường này đánh chúng bay lên bụng dưới trúng trường toàn thân chân khí lập tức u ố n được ở trong cơ thể hắn tạo lên phản đến t i ế u nhiên đánh trúng lan bá ngọc bụng dưới nhưng như bên trong bãi cách tay bị lực phản chấn chấn động đến mức lập tức xưng lên xương cốt ẩn hiện từng k i a từng k i a vết rách đây là t i ế u nhiên lần thứ nhất cùng lan bá ngọc tiếp xúc lần thứ nhất liền bị thương vê anh lan bá ngọc hắn tầng tầng rơi xuống đất nửa ngày về có điều khí đến t i ế u nhiên cường lực ngăn chặn tay run rẩy tiêu sái đem trường kiếm vào vỏ nhàn nhạt, nhạt lắc đầu trong giọng nói mang theo một chút mất mát luyện khí hai tầng luyện khí hai tầng kha kha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 Tiếu nhiên như lúc à không khen, nghe thấy mọi người khen, hiển lộ hết người mọi đạm lộ b ra này g o i h u n tiểu một Tiếu một không người khúc quanh, tiếu nhiên nhiên một ngụm máu ra, khỏe quanh, nhiên nhiên đông người tươi lau lầm bầm nói, xem tới vẫn là miệng, tới tiến y ệ nhiên cảnh mới được.、Lần、này trở lại, không luyện khí thành công, ta liền không nơi cảm thấy có chút không đúng dường như mình ở lúc chiến đấu có nghe được gợi ý của hệ thống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 Thu h vi võ ọ chú luyện t ể ba tầng. c h sắp tìm thấy võ đạo đại môn một bên vũ kỹ tuấn mã ba thức bàn xà thất thức châu hoang tám thức độc cô cựu kiếm hàng long thập bát trưởng chú cấp thấp kiếm pháp mình lĩnh nộ không chiêu cảnh giới thoát ly kiếm chiêu rào hàng long thập bát trưởng cương manh vô cùng xá điêu thế giới ngoại công cực h ạ n tất s ắ t kỹ không chú không có bạo loại khả năng linh khiếu phá phượng c h i đồng chú cấp thấp phá phượng c h i đồng chú ó t ể điểm, nhìn thấy chân truyền, quan quan tăng Xuyên thấy khí thị h sát sát gấp lực sức quan sát, sức c lưu qua đôi. 3.000. càng một cấp chiến thắng đối thủ thu được 1.000 vạch trần càng điểm càng cấp hai chiến thắng đối thủ lấy được 2.000 vạch trần càng điểm mị lực 60 điểm chú ở kim quang thành có chút danh vọng mị lực giá trị tăng lên không gian chứa đồ một thức v u n g do hệ thống tử mang không thể để vào vật còn sống nhìn thấy thuộc tính của mình biến hóa t i ế u nhiên khẽ mỉm cười hắn rốt cuộc biết này xuyên qua điểm là thế nào tới chính là không biết cung cấp quyết đấu thì thắng rồi sẽ có bao nhiêu xuyên qua điểm thua có thể hay không chút ba lần này tiến vào luyện khí cảnh sau ta liền muốn đi vào dưới một thế giới ở thế giới kia ta muốn gặp một người ở t i ế u nhiên thăng cấp thời gian hắn ăn mặc c ả n g thế giới liền có thêm một tuyệt đại song tiêu thế giới t i ế u nhiên là võ hiệp mê hắn nhìn đệ nhất bản tiểu thuyết võ hiệp chính là tuyệt đại song tiêu hay là từ nửa phần sau bắt đầu nhìn khi đó t i ế u nhiên vẫn là một hồ đ ồ thiếu niên khi hắn nhìn thấy bạch sơn quân láo bà mã phu、Úi、nhân ra trận thì tuy rằng bởi vì từ nhỏ hình thành giá trị quan đối với như vậy phong tao lang thang nữ nhân có chút trơ c h ẽ n nhưng vẫn là nhìn ra cả người khô nóng trong lòng khá là ngóng trông mà khi hắn nhìn thấy tiểu ngư nhi đích thực mệnh thiên nữ tô anh ra trận thì mới phát hiện nguyên lai nữ nhân còn có thể như vậy mã phu、Úi、nhân cùng tô anh so sánh giản thật chính là gà mái cùng phượng hoàng khác nhau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 nhưng có thể lấy kiếm chiêu phá vỡ chân khí công kích ít nhất phải khám phá chân khí lưu động quy luật hắn vẫn không có luyện khí này nhận biết hoặc là nhãn lực cũng quá được rồi không hắn thân không chân khí chỉ dựa vào nhãn lực là không làm được đến mức này đúng rồi lúc đó ta liền ở mắt của hắn khiếu cảm giác được hơi yếu chân khí lưu động lưu chuyển rất có chút vương hữu nhất định là ngoại lai chân khí chỉ là ta lúc đó không có để ý hắn nhất định là sớm ngưng luyện nhãn khiếu hóa ra là như vậy Ta thiên thân phượng chân thân là bởi vì hắn bởi nhãn là vì không i nổi ế u luyện lên phản ứng, nhất định ngưng là h k đúng ư ợ bộ tộc phượng hoàng thiên địch bên trong nhãn khiếu thần diệu nhất đích mưu trúc phá phượng lẽ nào ngươi cô đ ộ n g chính là phá phượng c h i đồng nay cô gái áo đỏ vẫn không có nhìn thấy tiếu nhiên người liền đem tiếu nhiên tình huống suy đoán đến tám chín phần mười suy nghĩ một chút nàng lạnh nhạt nói ta đi ra du lịch chính là muốn tìm tìm đột phá luyện khí chín tầng thời cơ để gõ khai thiên môn địa khuyết nay phá phượng c h i đồng tất nhiên là bộ tộc phượng hoàng khắc tinh nếu như ta có thể được đến tuy rằng không hẳn có thể luyện nhưng nói vậy có thể làm cho ông trời của ta phượng chân thân càng tầng cao lâu tìm một cơ hội tiếp xúc dưới tiểu tử này cô gái áo đỏ không có da tay trắng trợn cướp đoạt ý nghĩ thân là vạn thú môn đệ tử nội môn nhưng cấp một mới luyện thể ba tầng nịu bị gì đó nàng vẫn không có như thế giới làm nàng tìm người đi xin mời tiểu niên h nhưng không nghĩ tiểu niên h nhưng đóng quan tuy rằng nàng là như vậy đại nhân vật nhưng không muốn lấy thân phận ép người liền chờ tiểu niên h xuất quan ngược lại nàng ở lại đây thời gian còn dài hơn tiểu niên h bị đánh một trận anh em nhà họ lan một trận người nhà họ lan nhưng không có ở bề ngoài đến gây sự với tiểu niên h dù sao tiểu niên h cùng lan bá phù lúc trước liền có quyết đấu ước hẹn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 tinh khí cường đại như là là trên sông sương mù quan sát bên trong thân thể thì có thể thấy rõ ràng trong cơ thể bảy trăm hai mươi sáu cái khiếu huyệt toàn bộ thắp sáng quan sát bên trong thân thể lúc đó có như mãn thiên p h ồ tinh từng cái từng cái kinh mạch có dường như tinh hà đem tất cả khiếu huyệt liên tiếp lại thiếu nhiên biết luyện khí thời cơ đã đến đang suy nghĩ dùng công pháp gì bắt đầu luyện khí thì thiếu nhiên do dự một chút cuối cùng không có lựa chọn tra truyền công pháp của hắn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 t i ế u nhiên bắt đầu chuyển tu tiên thiên công liền muốn lấy ra ngoài du lịch làm lý do tiến vào tuyệt đại song tiêu thế giới cũng không biết mới vừa vừa xuất quan liền biết có người tìm chính mình tuy rằng không biết là người nào nhưng là cùng phụ thành chủ có chút quan hệ thiếu nhiên xứng sở liền vui vẻ đi tới một thành chủ ở kim quang thành nhưng dù là thằng t r ộ t làm v u a s ứ mù người khác thật nói đến xin mời thiếu nhiên còn không dám từ chối hắn lại không phạm chuyện gì cố ý tránh mà không thấy phản đến chọc người không vui Thế giới người à y tuy r ằ n không là cái gì pháp chế xã hội, h n gì là cái xã n n g g là bởi vì ư người, người đều đang luyện võ, dân đều võ, p hầu ò n dũng mánh, chính thức còn không dám tùy ý hám hại người. Quyền 2, tuyệt đại phong hoa chương 28, Phượng Văn Thu. Tiếu nhiên đến rồi phủ thành chủ, báo lên tên của chính mình, liền có người làm dẫn hắn đi vào. Người g dám hám làm thức hại hoa Thu. phủ chủ, h của có tùy tuyệt Tiếu ý đại rồi đi báo vào. kia rất là kỳ quái đánh giá tiểu niên h hắn vô luận như thế nào cũng là muốn không thông như vậy một đại nhân vật vì sao lại có thấy tiểu niên h ý nghĩ này vóc người cũng là bình thường a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 phượng văn thu tay phải làm một cái thủ hiệu mời nói xin mời công tử đi vào một tự phượng văn thu dẫn tiểu nhiên đi vào liền có người làm dâng nước trẻ xanh tiểu nhiên không khách khí uống một hớp chỉ cảm thấy mang chút cay đắng cay đắng sau khi toàn thân như ngâm mình ở ôn t u y ể n bên trong giống như vậy ấm áp cực kỳ thoải mái cái kiêu cố ấm áp càng toàn bộ hóa thành nguyên khí ở tiểu nhiên trong cơ thể ngủ đông hạ xuống tiểu nhiên kinh ngạc nói đây là cái gì trả cảm giác thật giống có thể bổ sung nguyên khí phượng văn thu lạnh nhạt nói đây là sư môn bổ nguyên trà ta thấy tiếu công tử mới vừa gia nhập luyện khí cảnh trà này có bổ ích nguyên khí công lao nghĩ đến đối với tiếu công tử vẫn tính thích hợp tiếu nhiên luyện khí thì nhưng là đang uống bù nguyên đan nhưng bù nguyên đan cũng không có như thế hiệu quả rõ ràng lễ hạ với người tất có sở cầu có điều đã biết dạng một tiểu nhân vật phượng v ã n thu đều lấy lễ để tiếp đón tương tất không phải cái khó chung đụng người hắn nào biết nếu như có người biết phượng v ã n thu dùng bổ nguyên trà đến bắt chuyện một luyện khí một tầng liễu bi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 ta lần trước nhìn thấy t i ế u công tử tại luyện thể cảnh liền ngưng luyện nhãn khiếu công tử cô đ ộ n g nhưng là phá phượng chi đồng tiếu nhiên cả kinh chỉ cảm thấy sau lưng toát ra mồ hôi lạnh muốn vật này liền chu tiên kiếm phái người cũng phải cướp vương cung phụng bởi vì nay đ ồ vật rùa rụt cổ tiếu ra chừng mười năm nay phượng văn thu không phải là vì cái mưu này tài sát hại tính mệnh đi tiếu nhiên phản ứng một điểm không lọt toàn bộ lạc ở trong mắt phượng văn thu nàng vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào nói rằng công tử không cần lo lắng c u ố i mùa thu cũng không có ác ý chỉ là này phá phượng c h i đồng đối với việc tu luyện của ta hữu dụng cho nên muốn cùng công tử trao đổi mà thôi ta vạn thú môn truyền thừa từ viễn cổ thời đại viễn cổ chúng ta tộc mới vừa mới lĩnh ngộ được linh khiếu bí mật khi đó bầu không khí cực kỳ mở ra bất luận ai nghiên cứu ra một mới linh khiếu đều sẽ cùng tất cả mọi người chia sẻ mọi người cùng nhau đàm luận võ luận đạo chính vì như thế ta nhân tộc đích thực lực mới cao tốc phát triển